Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kéo hai mắt của tôi lên. Thì khi mà dạy mắt tôi ra như vậy, trước mặt tôi, tôi nhìn thấy một cái gương mặt trắng bệnh, mái tóc rất dài và đen, mà hai con mắt đỏ mà rúm máu. Mà lúc đó người tôi cứng đơ chỉ nhìn như vậy thôi, không phản ứng gì được. Mắt mở trừng trừng ra nhìn. Rồi cô ta bay lên trên trần nhà mà vừa bay lên mà cứ hướng nhìn tôi và cười một cách man sợ cười thấy ghê lắm và đến bây giờ tôi vẫn nhớ giọng cười đó cái cô gái này tôi nhớ kỹ nhìn thì trẻ lắm không có lớn đâu tầm cả 17, 17 18, 19, 20 tuổi gì thôi không phải một mình tôi đâu sau này cũng có nhiều nhân viên cho biết họ đã nhìn thấy Cho nên cứ mỗi lần đi vệ sinh hay đi tắm thì họ không dám đi một mình nữa mà thường hay đi chung với nhau. Rồi có vài lần có nhiều người khách họ cũng đến nhà vệ sinh thì họ cũng nhìn thấy có cô gái mà không phải mặc áo màu xanh nữa mà là một cô gái mặc áo trắng đi vào trước. Rồi sau đó thì lại không thấy đâu hết. Khách mới tò mò hỏi với nhân viên. Em ơi, cái cô gái áo trắng lúc nãy chị gặp đâu rồi nhỉ? Mà trong khi chỗ của chị em tôi làm, lúc có khách là đều thay đồng phục màu xanh cả. Rồi nhân viên tôi đồn tay nhau, truyền tay nhau, nên đứa nào cũng sợ hết. Nhưng mà phải công nhận cô gái này cũng cá tính lắm. Khi mà tất cả nhân viên mặc đồng phục màu xanh, thì hình như cổ mặc áo màu trắng. Mà khi nhân viên không tiếp khách không mặc đồng phục màu xanh, thay đồ khác màu trắng màu bông không biết, thì cổ lại mặc áo đồng phục màu xanh. Còn nữa, hãy cổ thấy cái đứa nào, nhân viên nào, tính mà hơi chảnh chẹ, khó ưa, hoặc là không có cúng kiến, hoặc là không có xin phép, là y như rằng nó phải hù dọa hay là làm sao đó để cho cô này phải nghỉ, hoặc là không cần biết lý do gì mà phải nghỉ để không làm việc nữa. Tôi thỉnh thoảng có mua trái cây, thắp hương và tôi có xin với cô ấy. Đừng có phá như vậy. Làm như vậy nhân viên tôi không có còn làm việc được nữa. Mà khi nhân viên đào tạo rồi, cực khổ lắm. Bây giờ đi rồi hay nghỉ rồi, tìm một nhân viên mới rồi đào tạo để làm được như nhân viên cũ, thiệt là vất vả luôn. Có lẽ động lòng, cô ta để yên cho tôi. Không có quậy phá nữa. Tôi rất mừng. Nhưng mà chưa được bao lâu thì không hiểu sao chắc có ai chọc ghẹo gì đó hay nói động chạm tới. Thế là tiếp tục phá nữa rồi lại có nhân viên tự động suy nghĩ nữa vì quá sợ do bị cổ quấy phá. Rồi có lần khi tôi đi du lịch ở Đà Nẵng 3 ngày, tôi có nghe ở nhà có một nhân viên của tôi bị nhập. Nó cứ ngồi ở cầu thang mà khóc lóc rồi nó kể lại đủ thứ hết. Mà đâu phải một chút đâu. Ngồi đó mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi hồn ma xuất ra ngoài. Rồi khi trở về, sau ba ngày mà tôi đi du lịch ở Đà Nẵng đó, thì tôi không thấy đứa nào bị nhập nữa cả. Sau này tôi có hỏi chú bảo vệ lớn tuổi về cái miếng đất hiện tại ở khách sạn. Chú nói là nhiều năm trước đây đó chú có thấy nhiều thầy về trấn yểm cái miếng đất này có lẽ tại vì nó quá xấu chú nghe nói hình như có cả có cả ma tàu nữa rồi chú mới chỉ lên cái chuông cái chuông rất cũ kỹ treo trước khách sạn đó chú mới nói là cái chuông này đó được treo từ nhiều năm để trấn yểm cái miếng đất này Sau khi nói tới đó, thì giống như trong cái ánh mắt xa xăm của một người hiểu chuyện như không muốn nói ra. Chú chỉ nhìn vào một cái cõi nào đó và im lặng. Chính cái thái độ này của chú làm cho tôi sợ hơn nữa. ấy vậy mà chị em tôi ở đó kinh doanh cũng được 5 năm. Sau đó thì khách sạn bị lấy lại. Họ nói là sửa chữa thành một căn hộ để cho thuê nhưng mà không hiểu sao từ lúc tôi rời khỏi nó họ cũng không có sửa chữa mà cũng không cho thuê tiếp thì sau này tôi có về hải phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.